Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thúc ích cho chỗ Mày biết thân biết phận Tao còn thương Không Tao đánh mẹ cho quẻ giò Đến nước này thì người kia cũng ngậm ngùi Không dám phản kháng Chỉ biết cắn răng Bỏ lê từng bước trên nền gạch Gã thầy Pháp hài lòng Ngồi bắt chéo hai chân Vút vút cằm, ra chiều hả hê lắm Về phần ông Lý thì chống gậy đi bên cạnh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 <cười> thế làm nô ở nhà này à cha cha cha cha chẳng thế <cười> cứ như là bánh trôi nhé thế. thế tên là gì đấy dạ dạ bẩm bẩm thầy con con con tên là huyền huyền à ừ huyền <cười> là đen mà sao trắng thế? Chà, chà, chà, chà. Nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.